Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Con cũng không muốn kết hôn cùng cô ấy. Vì sao chớ Thầm Tây Thừa đã tay nhau nhau mũi, bộ dạng bất đa dĩ. Con không thích cô ấy, cô ấy cũng không thích con. Đối với những người không muốn kết hôn thì đó là lý do hết sức hợp tình hợp lý. Nhưng đối với các bậc phụ huynh mà nói để căn bản không được xem là lý do chính đáng. Thích, tình cảm, mấy thứ đó tính là cái gì chớ Bà Thầm lại giễu cợt. Tây Thừa, còn là con trai mẹ, chẳng lẽ thân làm mẹ này lại không hiểu con trai của mình sao? con rất hồi hộp trước cô ấy, cũng rất để ý đến cô ấy. hơn nữa, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng. bây giờ cô ấy đang mang cho mình dòng máu của con, sau này các con có thể từ từ nuôi dưỡng tình cảm. về phương diện tình cảm và kết hôn, đại khái hầu như bố mẹ nào cũng đều nghĩ như vậy. tình cảm thì có thể bồi dưỡng, kết hôn rồi thì tự nhiên sẽ có tình cảm với nhau. bố mẹ nào cũng tin tưởng vào điều đó. hôn nhân của họ phần lớn cũng đều như vậy cuối cùng họ đều có thể đùm bọc lẫn nhau nắm tay nhau tới già thầm tây thừa không nói lại nổi cũng không biết phải nói như thế nào anh đã từng tháng bao nhiêu cuộc thi hùng biện trong trường như vậy nhưng trong vấn đề này anh thật sự bó tay toàn tập mẹ nói tóm lại mẹ đừng nói chuyện này với bố mẹ cô ấy còn như con van xin mẹ nghe những lời nói nói của con trai thầm phu nhân cho mắt kỳ ngạc từ khi con trai ba con nhỏ đến sở mà chưa từng nghe con nói chuyện bằng giọng bất đơn dĩ như thế này càng chưa bao giờ nghe được những chữ cầu xin từ miệng con trai Chẳng qua những chuyện khác người làm mẹ như bà có thể tỏa hiệp Chỉ có chuyện này là không thể được Tây thừa Còn nghe mẹ nói này Mặc dù con có thể nghĩ rằng sau này con có thể có con Nhưng mẹ nói cho con biết Bây giờ con mà để nhân nhân bỏ đi đứa bé Con nhất định sẽ hối hận Đối với bà thầm nói riêng Người của thầm gia nói chung Đứa cháu trai cháu gái mà chẳng biết lúc nào mới có được kia đương nhiên không thể quan trọng bằng đứa nhỏ đang tồn tại này được Vì vậy Bà thầm cương quyết không thỏa hiệp Mà không thể để cháu cùng bà chưa kịp ra đời, đã bị bỏ đi như vậy. Điều đó là không thể được. Nếu như bà không biết thì thôi, giờ bà đã biết rồi, nó thế nào cũng không thể để ra nhân nhân làm võ thuật phá thai được. Thầm tê thờ biết, không thể nào khuyên nhiều được mẹ mình chỉ đành dùng giọng điệu mệt mỏi nói. Mẹ, mẹ không biết đâu. Đứa trẻ này vốn dĩ không nên có. Giữa con và cô ấy, cũng không phải như mẹ nghĩ. Là con có lỗi với cô ấy, bây giờ không thể tiếp tục hủy hoại cuộc đời cô ấy được. Con có lỗi với cô ấy, mẹ... Con có thầm ra sau này sẽ bù đắp cho cô ấy gấp bội Ý bà thầm đã quyết Con không cần nói thêm gì nữa Tây thừa, con chỉ cần trả lời mẹ một câu Con có muốn đứa bé này hay không Thầm đề thừa không muốn trả lời câu hỏi này Bà thầm cúp máy Bà hiểu con trai bà hơn ai hết Nó nói đồng ý kết hôn Nhưng ai mà biết được khi nào mới kết hôn Cũng sẽ biết khi nào mới có con Bây giờ đã có đứa bé Bà tuyệt đối không thể điểm mất đứa bé này được Về chuyện giữa con trai và nhân nhân Tình cảm thì có thể bồi dưỡng Cho dù không bồi đắp nổi Thì về sau thầm gia cũng tuyệt đối không bằng đãi con bé Sẽ đền bồi bộ gấp bội cho con bé Khi dừng xe trước cửa nhà thẩm thầm Bố mẹ giàn cùng xuống xe Khi nhìn thấy những gì trước mắt Họ lại càng thêm chắc chắn Thầm ra không phải gia đình bình thường Gia đình như thế này có thể có quan hệ gì với con gái của họ được chứ Còn nữa Thái độ của bà thầm này thật sự là quá nhiệt tình Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra Bố giàn và mẹ giàn Im lặng đi theo con gái và bà thầm vào trong nhà Thầm danh thắng, ăn mặc trình tề. Đến cả ông nội và bà nội thầm cũng ăn mặc trân trọng. Nhà thông gia đến rồi, hoan nghênh mọi người. Bà cụ thầm cũng rất nhiệt tình. Bà nhìn dám vẻ chính trực của bố giàn, vừa cười vừa nói. Lúc này đừng nói là bố giàn hay mẹ giàn, đến cả giàn nhân nhân cũng ngay cả người. Thông gia? Hai nhà bọn họ thành thông gia từ bao giờ vậy? Chiều đã đến nước này rồi. Cho dù bố mẹ giàn có ngốc đến cỡ nào, thì trong lòng cũng đã đoán được ít nhiều rồi. Chẳng lẽ... Con trai bà thầm kia và con gái nhà mình có quan hệ yêu đương sao? Nếu những điều này là sự thật Vậy thì mọi chuyện kỳ lạ từ nãy đến giờ Đều có lời giải thích hợp lý rồi Trong lòng bố dàn cảm thấy không được thoải mái Ông với vợ liếc nhìn nhau Cả hai đều thấy trong mắt đối phương Có chút nặng nề Nếu như thầm gia là gia đình bình thường Bọn họ cũng chẳng có ý kiến gì Chỉ là tất cả những gì họ thấy từ nãy đến giờ Nhà họ thầm này không giàu sang cũng phú quý Căn bàn không phải là nơi Mà gia đình họ có thể trèo cao được Bà thầm mời bọn họ ngồi xuống Giàn nhân nhân có thể nhận ra được cảm xúc bất an Lo lắng của bố mẹ mình Cũng đúng thôi, có ai mà giữ bình tĩnh Khi đối diện với tình huống này được Cô bắt đầu cảm thấy hối hận Cô không nên ôm nhiều trong đời như vậy ở trong lòng Thầm tê tử có thể thuyết phục nhiều người trong thầm gia như vậy không hiển nhiên là không thể nào Vậy thì sao cô có thể làm cho bố mẹ giàn Càng thêm xấu hổ lúng túng Chẳng lẽ chuyện con gái họ mang thai Lại để người ngoài nói với họ sao Không được Xong mồ hồi hàn huyên gia nhân nhân với im lặng rút ở đầu cúm lên tiếng bác thẩm bà nội chồng muốn đưa bố mẹ đi ra ở bên ngoài một lát được chứ ạ bà thầm nhìn thấy một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện